Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh chương là Hiểu Lâm Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tông Chủ Thiên Võ Tông Bây giờ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ nần do cô con gái Tiểu Vân Nhi Đã vay tiền của hầu như mọi đệ tử trong Tông Môn Và bây giờ thì hắn phải gánh khoản nợ đó Thậm chí trưởng Lão Trần Minh còn phải đi theo Sợ hắn quyệt nợ bỏ trốn Mà ngang trái ở chỗ là hắn vừa mua xong cái phần đạo cảnh của trường sinh Thì con gái hắn cũng mua một phần Bây giờ thì mọi chuyện thực sự khó giải quyết Và hắn thì quay sang hỏi ý kiến Giang Thái Huyền Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện sẽ được xử lý như thế nào Chuyện trong tông môn của ngươi Ta không tiện xen vào Giang Thái Huyền cởi nói Ta chỉ là người làm ăn Làm sao quản được chuyện tông môn của ngươi chẳng lẽ ngươi còn muốn ta trả lại tiền sao Tông chủ nếu như trả hàng cho thần ma đạo tràng sẽ bị trừ rất nhiều tiền Trần Minh chờ mong mà nói hắn rất muốn cái đạo cảnh trưởng sinh kia sắc mặt của Tông chủ Thiên Võ Tông đen lại, vậy ta phải làm sao bây giờ đây thực ra Tông chủ, chúng ta hoàn toàn có thể bồi thường cho những đệ tử và trưởng lão kia Trần Minh nói bồi thường, ta làm sao bồi thường lấy cái gì bồi thường đây Thiên Võ Tông chủ gần như gào thét ra thành tiếng Tông chủ, chúng ta có thể sử dụng bí cảnh tông môn, bí cảnh vương giả. Trần Minh thì thảo nói. Bí cảnh vương giả ư? Thiên võ tông chủ sừng sốt, sau đó cười khổ. Bí cảnh vương giả của thiên võ tông nhất định phải do vương giả mở ra. Bằng không thì không thể nào mở ra được. Ta không bồi thường nổi. Chúng ta không mở được, nhưng không phải là có người mở được đang ở đây sao? Trần Minh chớp mắt vài cái nhìn về phía Giang Thái Huyền. Thần ma đạo tràng bỏ ra 5 vạn nguyên tệ thuê cường giả, hẳn là có thể mở ra rồi. Tinh tuyên bố nhiệm vụ bí cảnh thần ma. Thần ma đạo tràng cao cao tại thượng, làm sao lại không có bí cảnh của riêng mình được chứ? Ký chủ cân cù của ta ít nhất phải có được một bí cảnh thuộc về mình. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ phụ thuộc vào số lượng bí cảnh thu thập được. Một là thưởng một viên hạt giống thần ma cấp trung. Hai là dịch dinh dưỡng thần ma cấp trung. Ngoài ra còn có hạt giống thần ma cấp thấp dịch dinh dưỡng thần ma cấp thấp 3. Ký chủ sẽ có được năng lực thi triển bí cảnh toàn quyền khống chế bí cảnh hệ thống sẽ không can thiệp 4. Xin ký chủ cố gắng hết sức nếu lấy được 4 bí cảnh số lượng linh thực sẽ được nhân đôi nếu lấy được 5 bí cảnh sẽ có thêm phần thưởng bí ẩn khác lưu ý bí cảnh phải là vương giả thậm chí là cao hơn vương giả nếu như là bí cảnh rác rưởi thì hệ thống sẽ không nhận thời hạn nhiệm vụ 1 tháng giang tái huyền ngẩn ra, còn chưa làm xong nhiệm vụ này, hệ thống lại thông báo nhiệm vụ mới. Hơn nữa nhiệm vụ lần này, bàn thưởng lại hào phóng như vậy sao? Bí cảnh được hắn tùy ý phát triển và toàn quyền kiểm soát, điều này tương đương với việc là thu được địa bàn riêng cho bản thân. Hơn nữa còn có hạt giống thần ma cấp trung lại thêm cả hạt giống thần ma cấp thấp, còn có là việc tăng đôi linh thực. Hệ thống mà tốt bụng như vậy sao? Chàng chủ, đạo chàng có vương giả hay không? có thể mở được bí cảnh vương giả không? La Thiên Quân nhìn hắn với vẻ đầy mong đợi. Chỉ có bí cảnh vương giả mới có thể bồi thường cho đệ tử và trưởng lão Tông Môn. Mà bí cảnh bình thường thì trung quy không thể bù đắp được. Bí cảnh trường sinh mà La Thiên Quân nói trước đây đều đã bị cướp mấy năm rồi, hầu như cứ vài năm lại mở ra. Sau bao nhiêu năm, Thiên Võ Tông đã là liếm cướp đoạt gần hết. Cho dù là tài nguyên được tạo thêm ra thì cũng không thể bồi thường cho nhiều người như vậy. Vì vậy hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào bí cảnh vương giả. Bí cảnh vương giả nhiều năm liền nằm trong các bụi, chưa từng được mở ra. Không có võ giả nào cướp đoạt cũng như phá hư sinh thái. Đây chính là một nơi tài nguyên dồi dào và vẫn còn rất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hắn không có tự mở bí cảnh vương giả được, mà phải tìm vương giả ra tay, sử dụng sức mạnh của vương giả thì mới mở ra được. Mở bí cảnh vương giả ư, người có tín vật không? Giang Thái Huyền hở hững hỏi. Có, là thiên quân vội vàng gật đầu, mừng rỡ nói. Chàng chủ thực sự có thể mở ra bí cảnh vương giả sao? Đương nhiên, có tín vật thì càng đơn giản hơn. Nếu là vương giả thực sự bảo ta giết thì có chút khó khăn, nhưng mà mở bí cảnh vương giả thì đơn giản. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Vừa rồi Bạch Tố Trinh đã gửi chón một tin nhắn, nói là nàng có thể mở được bí cảnh vương giả. Khi mà Trường Sinh Đỉnh Phong bùng nổ tàn lực thì không thua gì đám vương giả bình thường. Thậm chí nếu như bộc phát sức mạnh thần ma, vương giả, đến cũng có thể giết được. Chàng chủ, hiện tại người có thể cùng ta đến thiền võ tông một chuyến, giúp ta mở bí cảnh vương giả có được không? Là thiền quân hưng phấn nói, cuối cùng hắn cũng có thể trả nợ. Đợi chút, ta phải tìm người tới. Giang Thái Huyền liên hệ, bảo mấy người được đề cử đến, trở thành nhân viên của cửa hàng. Không bao lâu sau thì vương hiểu đã đến, sau khi ký hợp đồng xong, Giang Thái Huyền gật đầu cười. Được rồi. Chàng chủ mời đi theo ta La Thiên Quân trịnh trọng nói Nhưng mà có một chuyện cần phải nói trước Ngươi cần phải trả 5 vạn nguyên tệ Để thuê cường giả mở bí cảnh Cộng thêm 30% hoa hồng nữa Giang Tây Huyền nói 30% hoa hồng ư vẻ mặt của La Thiên Quân thay đổi 30% hoa hồng này Nếu như là 30% của bí cảnh vương giả Thì nhất định sẽ là một khoản tiền rất lớn Ngươi yên tâm Tiền hoa hồng này chỉ thu một lần của ngươi nếu ngươi chỉ mở bí cảnh vương giả ra mà không tiến vào thu thập ngay thì ta sẽ không thu. Giang Thái Huyền nói. Ra là vậy, cảm ơn chàng chủ. La Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm, đưa tới năm vạn nguyên tệ. Chàng chủ, vị vương giả kia là? La Thiên Quân liếc mắt nhìn không tích cường giả thần ma đạo tràng. Không lẽ chàng chủ tự đi mở sao? Chàng chủ chỉ là đạo quả thì làm sao mở được bí cảnh vương giả chứ? Đừng lo lắng, Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói. Bạch Cố Trinh. Giang chủ, một giọng nói vang lên bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện đứng cạnh Giang Thái Huyền. Là thiền quân liếc nhìn bạch tố trinh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cường già của thần ma đạo tràng lại là một người phụ nữ xinh đẹp tới như vậy sao? Tiểu Vân Nhi còn không mau đi. Là thiền quân tức giận hét lên. Tiểu Vân Nhi vội vàng đuổi theo. Giang Thái Huyền cùng bay lên trời bước lên liệt diễm hổ vương để tới thiền võ tông. Có là thiền quân tông chủ dẫn đường. Cả đường đi vô cùng thuận lợi. Hơn nữa liệt diễm hổ vương đã thành danh. Không ai dám ngăn cản. Chàng chủ, xin hãy giữ kiến chuyện này. Trần Minh, người cũng vậy. Là thiên quân nói. Đừng lo, thân mái đạo tràng ta chỉ làm ăn thôi. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Trần Minh lại gật đầu. Hắn cũng thèm thường đạo cảnh trường sinh cơ mà. Chẳng mấy chốc đã đến đại điện tông chủ. Lúc này các trưởng lão và đệ tử trong tông môn đều tụ tập ở đây. Cùng nganh tông chủ trở về. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào La Thiên Quân Giống như sợ hắn chạy nợ vậy Mọi người yên lặng La Thiên Quân phất tay nhảy xuống Khỏi liệt diễm hổ vương tiến vào đại điện Tông chủ khoanh tay đứng Ta biết mục đích của các ngươi. Mọi người đều im lặng chờ La Thiên Quân trả lại tiền Tiểu Vân Nhi tìm mọi người vay tiền thật ra là ý của ta La Thiên Quân thở dài nói Tông chủ ngươi mượn tiền ư Mọi người nhíu mày Đúng vậy Thật ra là ta vì các ngươi, cho nên mới mượn tiền của các ngươi, là thiền quân thở dài. Vì chúng ta mà mượn tiền ư, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao mượn tiền chúng ta, mà lại là vì muốn tốt cho chúng ta được chứ? Là thiền quân nhìn lướt qua toàn bộ, trước khi bọn họ bùng nổ, hắn liền nói. Ta vay tiền, chủ yếu là để lấy một loại dược liệu cực kỳ đắt tiền, mời một vị cường giả đến thiền võ tông, mở ra bí cảnh vương giả. Bí cảnh vương giả, mọi người đều kinh ngạc. Bí cảnh đã phủ bụi nhiều năm Không ít đệ tử cũng không biết Nếu như là thiên quân không nhắc tới Thì có khi mấy vị trưởng lão còn chẳng nhớ ra được Đúng vậy Bí cảnh vương giả này rất giàu tài nguyên Nhưng mà thiên võ tông ta Không có khả năng mở ra Chỉ có thể mời cường giả ra tay Đáng tiếc là giá cả quá đắt Một mình ta không thể kham nổi Chỉ có thể để tiểu vân nhi Mượn chút sức lực của các ngươi Là thiên quân thở dài Tông chủ vì sao người không nói rõ chứ Nếu người nói rõ, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Các vị trưởng lão và đệ tử kích động nói, Trần Minh cúi đầu, tông chủ đúng là tông chủ, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách ứng đối. Khuôn mặt của Tiểu Vân Nhi nghiêm túc, tự hào, hóa ra ta vay tiền là đúng. Là thiền quân lỏng đau như cắt, sao sự việc này nhất định phải canh chừng Tiểu Vân Nhi, còn lục Nguyệt Linh hay suối dục nàng nữa. Nếu không vì chuyện lần này, hắn hoàn toàn có thể tự mình mở ra bí cảnh vương giả, rồi từ từ thu thập thậm chí là còn có thể trở thành vương giả. Tuy nhiên, vì đứa con gái ngoan của mình, hắn chỉ đành dùng bít cảnh vương giả của bản thân để trả nợ, trong lòng cũng cực kỳ mệt mỏi. Hiện tại, Hiểu Lâm đã được giải thích rõ ràng, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. La thiên quân mỉm cười chỉ vào Bạch Tố Trinh và Giang Thái Huyền. Đây là cường giả do ta mời tới, còn vị này là bạn đồng hành của hắn. Xin ra mắt tiền bối, mọi người trong lòng sợ hãi vội vàng ôm quyền. Bạch Tố Trinh rừng rưng gật đầu không nói gì. Giang Thái Huyền nhìn đám người của tông môn này, rất nhiều người đều biết thần ma đạo tràng chỉ là không có tiền, bởi vậy không cần hắn quảng cáo, đợi bọn họ rời khỏi bít cảnh vương giả, tất sẽ đi mua hàng quán thôi. Mọi người chờ một chút, ta đi lấy tín vật. La Thiên quân để lại một lời rồi vội vàng rời đi, tiện thể mang theo tiểu Vân Nhi. Ở Vân Loan Thành, Lý Nguyên Bá đã đến, hắn liên hệ với Diệp Đạo và Ngọc Bài truyền âm. Ta đã đến Vân Loan Thành, Lý Tiền Bối, mau lại đây, bọn ta đang ở quảng trường trong thành, nơi sầm ướt nhất, Diệp Đạo nói. Lý Nguyên Bá cất ngọc bài tiến vào thành trì. Ở trên quảng trường Vân Loan Thành, lúc này trên võ đài, Thang Nguyệt Lộ đang chiến đấu với một võ giả. Thực lực của đối phương không hề yếu, võ công siêu phàm, tu vi cũng đạt tới đạo quả đỉnh phong. Thang Nguyệt Lộ vẫn chưa sử dụng thần huyết, tuy rằng có thể chấn áp đối thủ, nhưng mà khó có thể đánh bại trong chốc lát. Người này thực lực không yếu, Tiêu Thiền kinh ngạc nói Vân Loan Thành cũng là đại thành trì mà, xuất hiện một võ giả như vậy cũng là chuyện bình thường thôi, chơi lán vẫn không thoát khỏi thất bại đâu." Diệp Đạo Thở ơ nói. Thật là nực cười, tiểu võ thần Vân Loan của chúng ta sao có thể thất bại được chứ?" Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, võ giả bên cạnh chế nhạo. "Đúng vậy, Mạc Minh chính là tiểu võ thần của Vân Loan Thành chúng ta, có sức mạnh bất khả chiến bại trong đạo quả, làm sao có thể so với những con rùa đại vân các ngươi được?" Một võ giả khác khinh thường nói. Tiêu thiên chỉ cười, không nói gì. Ẩm. Um, đúng lúc này trên võ đài thang nguyệt lộ xòe tay, uy áp kinh khủng phát ra. Trò chơi kết thúc, cấm nguyên trưởng. Cái gì? Sắc mặt của mặt mình biến đổi, chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị giam cầm. Nguyên lực trong cơ thể cũng chuyển động chậm chạp, hắn nhất thời kinh hãi, chỉ có thể cưỡng áp kích thích lực lượng trong cơ thể, đánh ra một trường. Đoạn thiên trường. Một trường phá vỡ bầu trời, hư không dung chuyển, Lực lượng giam cầm mờ ảo của khuynh hướng bị phá vỡ. Nhưng sau đó, sau lưng thang nguyệt lộ xuất hiện một hư ảnh thần bí, lực lượng giam cầm tăng mạnh. Sức mạnh bản đoạn thiên trưởng mang lại trong nháy mắt bị gián đoạn. Huyết mạch đặc thù. Nàng có huyết mạch đặc thù. Võ giả dưới đài kêu lên. Tiểu võ thần mạc mình cũng kinh ngạc. Thang nguyệt lộ trần đạp hư không, một trưởng nhanh như ánh sáng xuyên qua đoạn thiên trưởng như một cái cầu vồng. Âm... Uhm. Trưởng lực hạ xuống, đoạn tiên trưởng vỡ nát, một bàn tay trắng nõn như ngọc phát sánh sáng màu vàng, nã vào người của Mạc Minh như nã pháo. Một, một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Minh trực tiếp ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy. Người thua, Thang Nguyệt Lộ thở ơ nói. Không ngờ tới là người lệ sở hữu huyết mạch đặc thù, vẻ mặt của Mạc Minh lộ ra vẻ không cam lòng. Thang Nguyệt Lộ im lặng liếc nhìn khán giả, trực tiếp nói. Bây giờ đấu giá danh hiệu đệ nhất độ quả Các người ai muốn, giá khởi điểm là 10 vạn nguyên tệ, người nào trả giá cao nhất thì được. Âm uhm. Lời vừa dứt hư không đột nhiên rung động, nguyên khí thiên địa hóa thành một bàn tay nguyên lực khổng lồ đập xuống. Làm càn, luận võ thần thánh mà cũng dám phá hư. Một tiếng quét lạnh lùng truyền đến một cỗ uy áp quét ngang, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lão tổ thần thông, đó là lão tổ thần thông của Mạc Gia, nghe nói lão tổ Mạc Gia đã tới thần thông hậu kỳ. Đám người bên dưới hoảng sợ nói "hử", Một tiếng hử lạnh vang lên Sư tôn của hứa trưởng không bay vút lên trời Thế nhưng lão vừa lao ra Thì thêm bóng người khác xuất hiện Cởi lạnh nói Kẻ đê tiện Cuối cùng cũng tìm được ngươi Là ngươi Sư tôn của hứa trưởng không hoảng sợ Bọn họ đã làm ăn vai toa thanh trì Và cũng gặp không ít cường giả thần thông công kích Người trước mắt là một trong số đó Lão đã từng đấu với người này Tuy nhiên bị thương nặng Gắn lắm mới đảo thoát được Tuy rằng lão đột phá thần thông có võ công tuyệt thế, nhưng lão chỉ là thần thông sơ kỷ mà người trước mắt thì ít nhất cũng là trung kỳ đỉnh phong. Hôm nay các người, ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc chạy, dám đến thiên duyên quốc ta làm cản phá hư việc luận võ. Ta phải dùng tính mạng các người để bảo vệ uy nghiêm của thiên duyên quốc. Một tiếng hừ lạnh vang lên, thân sắc lão tổ của mạc ra lạnh như băng. Bàn tay nguyên lực khổng lồ lạnh lẽo, đập xuống một cú, chấn áp thang ngược lộ người đúng là vô liêm sỉ, là thần thông lại ra tay ức hiếp đạo quả. Về mặt thang nguyệt lộ trầm xuống, thần huyết kích động. Hiện tại nàng cực kỳ muốn đánh với lão giả này một trận. Á hừ luận võ phải giết. Lão tổ mặc ra hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nguyên lực cũng không dừng lại, điên cuồng chấn áp nàng. ầm! Uhm. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, bàn tay nguyên lực ầm ầm vỡ nát. Một bóng người đưa tay ra, giết nàng sau. Người đã hỏi ta chưa? Ở trên không trung, lặng lẽ xuất hiện một bóng người, một bước hơn giản hơn mười trượng, trực tiếp tới bên người thân nguyệt lộ, kiêu ngạo, coi thường mà nhìn lão tổ của mạc ra. Người đã chuẩn bị chết chưa? Lý tiền bối, người cuối cùng đã tới, đám người thang nguyệt lộ mừng rỡ. Người tới này đúng là Lý Nguyên Bá, cũng chỉ có Lý Nguyên Bá mới có thể chặn đoàn tấn công của thần thông hậu kỳ chỉ bằng một chiêu. Ngạo mạn, một tên thần thông sơ kỳ mà cũng dám láo tuyết, Lão tổ của Mạc Gia chế nhạo lập tức cả giận nói Không chỉ có bọn hắn, mà hôm nay ngươi cũng phải chết. Nhớ kỹ những lời mà ngươi vừa nói, ngươi phải lấy mạng ra mà thực hiện. Lý Nguyên bán lầm bẩm một tiếng, vừa dậm chân vừa tung người bay lên, cái võ đài lập tức nổ tung. Âm, uhm. cùng lúc đó bầu trời, bầu trời mây đen tụ lại, lôi đen, lôi quang cuồn cuộn, xét đánh âm ầm Vô số lôi quang xuất hiện trực tiếp bao phủ cả lão tổ Mạc Gia, và tên thần thông khắc vào bên trong. Nhiệm vụ của ta, không ai có thể xen vào. Sư tôn hứa trường không cười khổ một tiếng rồi lui xuống, đến bên cạnh mấy người kia, lo lắng nói. Hắn có làm được không? Cường giả của thần ma đạo tràng không cần phải nguy ngờ. Thang Nguyệt Lộ nói, nàng đã nhận được thần huyết cũng đọc qua tạp chí của thần ma, sao có thể không biết cường giả thần ma đạo tràng là gì? Bọn họ sẽ chết. Tiểu Thiên thản nhiên nói, hắn có được thần lôi bá thẻ kinh, Càng biết rõ sức mạnh của Lý Nguyên Bá hơn, hắn cũng vì dựa vào thần lôi bá thể này cho nên mới dám tự xưng là bất khả chiến bại trong cùng cấp, huống chi là Lý Nguyên Bá. Ở dưới bầu trời đầy lôi quang, Lý Nguyên Bá không có động vào thần khí, lòng bàn tay nhấp nháy lôi quang, một tay hướng lên trời, sấm sét trên trời rơi xuống liên tiếp hai trưởng uy lực của sấm sét cuồng bạo rải khắp nơi. Sấm sét, hắn lại dám để sấm sét đánh vào cơ thể, võ giả bên dưới kinh hãi sắc mặt ngưng trọng nhìn hai lão tổ, Đoạn Thiên Trưởng, cũng là Đoạn Thiên Trưởng nhưng chân tay lão tổ Mạc Minh có vẻ như xé núi phá biển, uy năng có thể đánh nát cả núi sông. Bát Cực Quy Nguyên, một vị lão tổ thần thông khác dứt khoát không truy kích sư tôn của Hứa Trưởng Không mà tập trung về đây đánh ra một trưởng. Thiên Lôi dẫn, ngự Lôi Tam Thiên, Lý Nguyên Bá quát khẽ, thiên lôi cuồn cuộn 3000 sấm sét hội tụ lại, hóa thành hai luồng sát khí phóng đi. Ầm um. Ba người va chạm vào nhau, sấm sét nổ trời bao phủ cả chiến trường. Hai trưởng âm ầm va chạm, hai lão tổ thần thông đồng thời bay ra ngoài. Ngươi, thực lực của ngươi, mạc mình kinh hãi. Người trước mắt này hiển nhiên chỉ là thần thông sơ kỳ, nhưng mà nguyên lực thì rất nhiều, tư chất thuần khiết, sức chiến đấu vượt xa hắn. Dùng con ác chủ bài của các ngươi đi, tranh thủ hết sức mà vùng vẫy. Lý Nguyên Bá khoanh tay mà đứng, lôi quang lóng lánh trên người, làm cho vô số người phía dưới phải kinh sợ. võ đạo thần thông một trưởng che trời, mặc mình đánh ra một trưởng nguyên lực phòng lên che khuất cả mặt trời. lực lượng của thần thông thoát ly cơ thể làm hư không vặn vẹo, giống như cả thế giới đều nằm dưới lòng bàn tay hắn. võ đạo thần thông nhất kích đại hải. dưới uy lực của thần thông nước sống kích động, sóng lớn hỗn loạn hiện ra từ hư không biến thành một con rồng nước xung kích tới. đây không phải con rồng nước bình thường. Mà là nước do nguyên lực biến thành Nước của thần thông Đây là cường giả thần thông Một khi đột phá thần thông Võ đạo thần thông Lĩnh ngộ thần thông của chính mình Thần thông Đây chính là đoàn mạnh nhất của cường giả thần thông Hai vị lão tổ đã dùng toàn lực Người này chết chắc rồi Đám võ giả bên dưới kêu lên Nhất định là phải chết Với thực lực của hai đại thần thông Chỉ bằng một thần thông sơ kỳ thì làm sao có thể đánh trả Đám võ giả dễ đài vui mừng Thậm chí còn gieo hò cổ vũ Lão tổ của Mạc Gia là thần thông Của Vân Loan Thành Còn có một vị lão tổ cũng đang giúp Vân Loan Thành Coi như là người một nhà Lý Nguyên Bá thì coi thường Hai đại thần thông này chậm rãi vung tay lên Che trời ư Bầu trời rộng lớn như vậy Ta cũng không dám nói có thể che lấp nó Người làm sao có thể Đại Hải ư Làm sao có thể nghịch lại thần uy Một lời nói ra sấm sét trên trời nháy mắt Quay cuồng lên Xong trùy xuất ra bầu trời đầy sấm sét, song thủy hạ xuống làm hư không chấn động, thiên lôi kích, âm, um. song thủy đập xuống hư không chấn động dưới bầu trời mọi thứ vặn vẹo, thần lực vô hạn bùng nổ, Trưởng lực che trời kia vỡ nát, thủy long hung mãnh cũng sụp đổ, sấm sét lan tràn, nháy mắt bao phủ lên hai gã thần thông, một kích hạ xuống, lý nguyệt bá thu hồi lại song thủy cũng đáp xuống, không thèm nhìn hai tên thần thông kia lấy một cái, lý tiền bối. Đám người thang nguyệt lộ vội vàng nghênh đón. Thân sắc của Lý Nguyên Bá lãnh đạm lạnh lùng quát. Cung cấp giao tranh thì ta mặc kệ, nhưng ai dám ủy mạnh hiếp yếu, thì cứ trở chết đi. Âm, uhm. lúc này sấm sét mới tan đi, hai cỗ thi thể cháy đen đã không còn hơi thở từ lâu, dần rơi xuống đất, làm chấn động toàn bộ vân loan thành. Hai vị lão tổ thần thông, thất bại ư, mọi người đều hoảng sợ. Lão tổ, mặc mình giống lên một tiếng bi thương, Vội vàng chạy tới chỗ hai cái xác cháy. Mạnh như vậy sao? Sư tôn của hứa trưởng không khiếp sợ. Thần Thông Sơ Kỳ một mình đối đầu với hai đại Thần Thông còn dễ dàng giết chết họ. Đây là thực lực của cường giả Thần Ma Đạo Tràng sao? Hoặc là nói thực lực của Thần Thông, phiên bản Thần Ma sao? Bây giờ tiếp tục bán đấu giá vị trí thứ nhất đây. Thang Nguyệt Lộ lúc này tiếp tục lãnh đạo nói. Quay sang bên kia ở chỗ Thiền Võ Tông Là thiên quân lấy ra một miếng ngọc bội nhiều màu sắc, sức mạnh thuộc về ngũ hành chuyển động mạnh mẽ, còn có một loại sức mạnh không giải thích được. À, đá ngũ hành? Bạch Tố Trinh ngạc nhiên nói. Là thiên quân tự hào gật đầu. Đúng vậy, đây là đá ngũ hành, chỉ có đá ngũ hành thì mới có thể xây dựng bí cảnh vương giả, đồng thời dùng đá ngũ hành làm tín vật để liên kết với bí cảnh. Bạch Tố Trinh chậm rãi gật đầu, xem ra vương giả của tông môn ngươi vẫn còn sống. Đồng tử của La Thiên Quân co rụt lại, làm sao tiền bối biết được? Trong viên đá ngũ hành này có dấu vết năng lượng pháp tắc vẫn còn chưa tiêu tan. Nếu là vương giả đã ngã xuống thì năng lượng pháp tắc này sẽ không tồn tại được lâu. Có thể bảo tồn lâu như vậy thì chắc chắn là còn sống rồi, bạch tố trình thở ơ nói. Giang Thái Huyền lúc này giật mình, hắn chỉ mới nghi ngờ là thiên võ tông này có cường giả trường sinh. Vậy mà không ngờ có cả vương giả còn sống nữa Còn nên Ngươi hoàn toàn có thể để vương giả tông môn ngươi Trở về mở bí cảnh Giang Thái Huyền lãnh đạm nói Là thiên quân nở nụ cười gượng gạo Không đáp lời mà ngược lại nói Mọi người theo ta đi sau núi Mời Bạch Đại Nhân Giúp mở ra bí cảnh vương giả Giang Thái Huyền khó hiểu Vẫn muốn hỏi lại Nhưng trong lòng lại vang lên giọng nói của Bạch Tố Trinh Chàng chủ Vương giả của Thiên Võ Tông Chắc là có nguyên nhân gì đó mà không thể đến, hoặc là không thể trở về được. Nếu có thể trở về, thì bọn họ còn mời chúng ta làm gì? Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, hắn chỉ là ngạc nhiên trước tin tức này mà thôi. Nhưng tôn môn này thực sự là không dễ đối phó nha. Nếu thần ma đạo tràng chứng minh được bản thân là một thế lực đáng gầm, nói không chừng có thể dẫn dụ các vương giả không chịu xuất hiện kia lộ mặt ra. ngọn núi phía sau Thiên võ Tông là một vách núi đá đen, mây trắng lượn lờ, nguyên khí nồng đậm. Một tia ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra, giống như phép màu vậy. Bạch Đại Nhân, mời. Là thiên quân đưa đá ngũ hành cho Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói. Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, đá ngũ hành xuất hiện. Nguyên lực rót vào trong đó, lông mày của nàng lập tức nhằn lại. Ta có thể mở được một tháng, nhưng mà có một phương pháp có thể để cho người mở lúc nào cũng được. Phương pháp gì? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vui mừng. Nếu như bí cảnh vương giả mà lúc nào cũng có thể mở ra được Vậy thì bọn họ lúc nào cũng có thể tiến vào được sau Đầu tiên là bán bí cảnh vương giả này cho thần ma đạo tràng Thứ hai Mời ra các thần hầu đến bảy đại trận Lấy năng lượng của đại trận mà mở ra Nhưng mà phương pháp thứ hai Thì tiêu tốn quá nhiều tài nguyên đi giang thái Huyền nói Bán bí cảnh vương giả ư Là thiên quân khẽ câu mày rứt quát lắc đầu Bạch đại nhân Chúng ta cứ mở bí cảnh ra trước đã Nếu chúng ta thu thập đủ tài nguyên trong bí cảnh rồi, cũng có thể bày ra đại trận. Bạch Tố Trinh gật đầu quát nhẹ một tiếng, nguyên lực rót vào trong đá ngũ hành. Đá ngũ hành nứt ra thành những cái màu rực rỡ bay lên trên cao, lơ lửng ở giữa vách núi đen. Hồng Trần kiếp kinh, dẫn độ Hồng Trần. Bạch Tố Trinh bay lên không trung, đằng sau nàng hiện ra thế gian vạn trượng, cuồn cuộn muôn vàn. Cả vạn vật sinh linh đều dãy ruộng, tạo thành một thế giới hư ảo. Sức mạnh của ngũ hành cũng theo thế giới hư ảo này mà tràn ra. Sức mạnh của ngũ hành mạnh mẽ, hào quang uy nghiêm, một hơi thở vô biên tỏa ra. Hồng Trần Vạn Trượng ngưng tụ lại hóa thành một cây ngũ chỉ thần sơn. Sức mạnh của ngũ hành hiện. Ngũ chỉ thần sơn, ngũ hành bộc phát, sức mạnh của ngũ hành dồn vào đá ngũ hành. Nhất thời hào quang của đá ngũ hành này tỏa sáng, bầu trời đầy màu sắc, sức mạnh ngũ hành bao phủ toàn bộ hư không. Âm... Uhm. Sức mạnh của ngũ hành bộc phát, sức mạnh pháp tắc, im lặng ở trong đá ngũ hành bùng nổ, một đường gợn sóng kỳ dị lan tỏa ra, ngũ sắc lấp lánh trong hư không nhất thời tụ lại. ầm, uhm, Sức mạnh của ngũ hành hội tụ, một cánh cổng đá huyền ảo xuất hiện. Vô số các ký hiệu điều khắc và một cái đường rãnh nổi lên. Đá ngũ hành cảm ứng được, nó lập tức bay vào trong khe rãnh, cửa đá rung chuyển ầm mầm rồi từ từ mở ra, nguyên khí thiên địa mạnh mẽ từ trong cửa đá phun ra ngoài. Bí cảnh vương giả mở ra. Cùng lúc đó thì vô cực Tông, Minh Nguyệt Tông đồng thời có cảm ứng đã ngũ hành của Tông Môn lập lè về mặt của hai vị Tông chủ đồng thời trầm xuống. Ai đã mở ra bí cảnh vương giả vậy? Lẽ nào là vương giả trong đó đi ra sao? Tinh kiểm tra bí cảnh vương giả cấp thấp. Lực pháp tắc đã vượt qua. Dự kiến là một năm sau, bí cảnh vương giả sẽ sụp đổ. Giọng nói của hệ thống chuyển tới. Hả? Bí cảnh vương giả sụp đổ ư? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Đúng vậy, khí chủ. Bí cảnh của vương giả ẩn chứa quy tắc của vương giả. Nếu như không có vương giả duy trì trong một thời gian dài, tài nguyên bên trong cùng các sinh linh ở trong đó, nó sẽ hấp thu sức mạnh pháp tắc để sinh trưởng, phá hủy bí cảnh, làm cho pháp tắc bị hao tổn, khiến cho bí cảnh vương giả sụp đổ. Giọng nói của hệ thống cất lên. Chàm ra, bí cảnh vương giả này rất lâu rồi không có ai mở ra. Giang Thái Huyền thầm nghĩ. Nhưng mà cứ như vậy thì ta sẽ có cơ hội thu mua. Những sinh linh kia... Với kệ, đây là chuyện của Thiên Võ Tông. Bí cảnh vương giả mở ra rồi. Thật là tốt quá. Trưởng lão của Thiên Võ Tông cũng đám đệ tử vui mừng khôn xiết. Là Thiên Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Các người đi đi. Bí cảnh đã mở rồi. Ta cũng đã giải thích cho các ngươi. Coi như là bồi thường cho các ngươi. Cảm ơn Tông Chủ. Mọi người đều rất cảm động. Nhìn đi, Tông Chủ thật là tốt bụng a vay tiền hoàn toàn là vì muốn tốt cho bọn họ, bây giờ bí cảnh mở ra lại cũng không tranh đoạt với bọn họ. Trần Minh, đây là tài liệu cấm không trận, cộng với tài liệu chuyển tống trận, sau khi ngươi vào bí cảnh nhất định phải tìm được nguyên liệu. Chuyện này nó liên quan đến sự phát triển của thiền võ tông chúng ta, là thiền quân trầm giọng nói. Ông chủ, vậy con ngươi? Trần Minh giật mình. Ta đương nhiên là phải đi đột phá trưởng sinh rồi, là thiền quân bĩu môi. Hắn đã mua đạp cảnh trường sinh. Sao có thể buông tay được chứ? Ngươi làm xong việc đi. Đạo cảnh trường sinh kia sẽ cho ngươi. Là thiền quân lại nói thêm. Thiền tâm đi tông chủ. Ta nhất định sẽ thu thập đầy đủ tài liệu. Vẻ mặt của trần sinh biến sắc vội vàng chắp tay lao vút vào cửa đá. Tiểu Vân Nhi. Ngươi xem. Ngươi làm ta khổ sở như thế này. Giờ thì tốt rồi. Đợi tra thu thập đủ tài liệu. Mặc kệ là lãnh địa của thiền võ. Vô cực hay Minh Nguyệt Tông Tất cả đều bố trí cấm không trận, tất cả con mẹ nó phải cưỡi yêu thú đạo quả. Là thiên quân suy nghĩ, hắn cũng hết cách rồi, ngân khố của thiên võ tông gần như trống rỗng, nếu như không nghĩ các biện pháp tàn nhẫn, thì bí cảnh vương giả cũng sẽ cạn kiệt mà thôi. Là tông chủ, Giang Thái Huyền nhọ giọng nói, chàng chủ, là thiên quân nhanh chóng nhìn về phía Giang Thái Huyền. Bí cảnh vương giả này còn tuổi thọ một năm, có muốn bán cho ta không thì ngươi tự mình nghĩ kỹ đi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, tuổi thọ một năm, chàng chủ, chuyện này là sao? Vẻ mặt của tông chủ thiên võ tông trầm xuống, sẽ không phải cố ý hù dọa hắn để hắn phải bán lại bí cảnh vương giả đấy chứ? Bởi vì bí cảnh vương giả không có vương giả duy trì, Giang Thái Huyền dứt khoát nói những lời mẹ thống đã nói, thản nhiên nói. Nếu không tin, ngươi có thể liên hệ với vương giả của tông môn các ngươi, hoặc là mời hắn trở về, duy trì bí cảnh vương giả cho thiên võ tông. Ta đã nói đến nước này, người cứ làm sao cho tốt thì làm. Bạch Tố Trinh cũng tiếp lời, bí cảnh này lâu đời lắm rồi, muốn sửa chữa cũng được, nhưng phải để một vị vương giả vào đó duy trì bí cảnh, sửa đổi lại pháp tắc năng lượng, hoặc là lấy các quy tắc của thiên địa thêm vào trong đó nữa. Nhưng nếu không có năng lực của Đại Đế thì ta khuyên ngươi không nên đi bóc tách quy tắc thiên địa làm gì. Sắc mặt của La Thiên Quân biến đổi, Đại Đế tách quy tắc thiên địa ư, nói đùa cái gì vậy? Ta con mẹ nó còn chưa có đột phá trưởng sinh nữa là Sao có thể tự đi tìm đường chết chứ Nhưng mà ngươi vẫn còn một năm nữa Đừng lo lắng Cũng có thể đợi ngươi thu thập đủ tài nguyên Trước khi bán bí cảnh vương giả cho ta Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi rằng Khi những tài nguyên này được thu thập rồi Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bí cảnh Làm cho bí cảnh sụp đổ nhanh hơn Giang Thái Huyền cười nói Hệ thống chỉ nói là muốn bí cảnh vương giả Chứ không nói là muốn tài nguyên bên trong cho nên có thể để La Thiên Quân thu thập trước, sau đó bán trón một cái bí cảnh vương giả trống rỗng cũng được. Sắc mặt La Thiên Quân tái nhật, bí cảnh vương giả là di sản lớn nhất Thiên Võ Tông, chẳng lẽ phải mời vương giả trở về ư? Nhưng hắn không mời được, trừ phi là Thiên Võ Tông bị diệt. La Tông chủ, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, hẹn gặp lại người lần sau. À, đúng rồi, còn có một chuyện thà quên nói, muốn bán bí cảnh vương giả, thì nhất định phải tìm được trung tâm bí cảnh, nắm trong tay. Rồi luyện hóa mới có thể trở thành chủ nhân. Giang Thái Huyền mỉm cười bay lên không chung, rời khỏi thiên võ tông. La thiên quân nhìn hai người rời đi, suy tư một chút, bay xuống vách núi đá đen. Ở dưới vách núi này có một ngôi nhà tranh. Ông chủ, ta cũng đang tìm người đây. Một lão già 70 tuổi, râu trắng xóa dài tới ngực, tóc lừa thưa, đang ngồi xếp bằng ở trước cửa nhà tranh. Thái thượng trưởng lão, biết cảnh vương giả đã mở ra rồi, nhưng mà có tin xấu. Là thiên quần nghiêm nghị nói Người trước mặt này là thái thượng trưởng lão của thiên võ tông Là một trong số các cường giả trưởng sinh ít ỏi trên đời tin xấu gì vậy? Lão giả nhíu mày Là thiên quần khẽ thở dài Thuật lại chuyện về bí cảnh vương giả Một năm tuổi Ta sẽ liên hệ với kiếm vương Thử hỏi một chút về chuyện này Lão giả nghiêm túc nói Rồi nhanh chóng lấy một khối linh thạch ra Liên hệ với vương giả kiếm vương của thiên võ tông Đang lưu lạc bên ngoài Nguyện lực được rót vào tinh thạch lóng lánh, đường hư ảo bay thẳng lên từ trong tinh thạch. Thiền võ tông chủ La Thiên Quân, Thái Thượng trưởng Lão Cao Giác, xin ra mắt kiếm vương. Hai người đồng thời đứng dậy cúi đầu chắp tay cung kính nói. Ở thiên võ tông đã xảy ra chuyện gì mà lại phải liên lạc với ta? Áo ảnh kia nhìn xuống hai người thở ơ nói, ngay sau đó lập tức kinh ngạc. Cái gì? Bí cảnh mà ta để lại đã mở ra rồi. Các người, ai trở thành vương giả vậy? Bẩm báo kiếm vương, là thiên quân cười khổ đáp. Lần này, ta quyết định mời người khác về mở bí cảnh. Mời người khác, người đã tới nơi đó sau. Giọng nói của ảo ảnh kia đột nhiên trầm xuống. Khốn kiếp, người nơi đó có thể tùy tiện mời ra ngoài sau. Một khi bọn họ thiếu người, xảy ra chuyện thì hậu quả vô cùng thảm khốc. Kiếm vương, không phải ở đó, là một cường giả trường sinh đỉnh phong có thực lực vô song, có thể mở ra bí cảnh vương giả, là thiên quân nói. Một trường sinh có thể mở bí cảnh vương giả sau Ở đông vực lại xuất hiện một nhân tài tuyệt thế như vậy à? kiếm vương ngạc nhiên. kiếm vương, hiện giờ không phải lúc nói chuyện này là thiên quân cười khổ. Người đó nói bí cảnh vương giả có thể kiên trì được nhiều nhất là một năm. Nếu thu thập tài nguyên thì sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của bí cảnh. Đến lúc đó thì sẽ không còn bí cảnh vương giả nữa. Tiếm vương trầm mặc hồi lâu rồi mới thở dài. Một năm sau, nhanh hơn ta dự đoán. Nhưng không đề cập tới chuyện này thì ta đã mấy trăm năm không trở lại rồi. Bí cảnh có thể duy trì đến hôm nay cũng thực sự là hiếm thấy. Tiếm vương đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong lòng của La Thiên Quân run lên, vội hỏi. Các người hoặc là đột phá thành vương giả, hoặc để kệ cho nó sụp đổ đi. Tiếm vương kia thở dài nói. Nhưng mà... Nhưng mà bí cảnh vương giả là di sản lớn nhất của chúng ta. La Thiên Quân ngẩn ra, đột phá thành vương giả ư... Ngươi có biết cần phải có bao nhiêu tiền không? Hiện tại cho dù bán hết, tài nguyên của bí cảnh vương giả cũng không làm được. Hơn nữa, hắn còn phải trả nợ cho tông môn chứ. Ta thì không thể trở về. Nơi này càng ngày càng nguy hiểm, kẻ địch thì càng ngày càng mạnh, thậm chí có vương giả đã bắt đầu ngã xuống rồi. Nếu như ta rời đi, đông vực sẽ hoàn toàn bị đánh bại, kiếm vương bất lực nói. Chuyện này các ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi, hoặc là giúp người kia đột phá vương giả, để trán báo đáp, Một lần nữa thay đổi pháp tắc vương giả Giúp Bạch Tố Trinh đột phá vương giả ư Để nàng báo đáp ư Người con mẹ nó đang đùa ta đây à Vương giả đại nhân của ta Bạch Tố Trinh là ai Nàng là cường giả của thần ma đạo tràng Tất cả những thứ được bán trong thần ma đạo tràng Đều làm cho người ta đột phá Nàng giúp ta Cũng là như vậy thôi Đại thu thập tài nguyên rồi nói sau Nếu không còn cách nào thì bán đi Là tiền quần cũng hạ Quyết tâm rồi Một cái bí cảnh vương giả trống rỗng, hắn có lấy cũng vô dụng. Mà bí cảnh này lại còn có nguy cơ sụp đổ nữa. nghĩ tới đây là thiên quần lại hỏi. Xin hỏi lão tổ, trung tâm của bí cảnh là nơi nào vậy? Thì có tìm được trung tâm bí cảnh thì mới có thể nắm giữ bí cảnh. Vậy thì mới có thể bán đi. Chỉ có riêng tín vật, không thì không được. Thiên vương trầm tư một lát không giấu giếm mà nói. Ở trung tâm bí cảnh, nơi đó có một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi có thiên võ lệnh. Nhưng mà muốn luyện hóa thì thấp nhất cũng phải đạt tới trường sinh. Hơn nữa chỉ có thể khống chế một phần. Thực lực không đủ thì không thể khống chế được tất cả. Đúng rồi. biết cảnh vương giả vẫn còn một ít thứ nhỏ. Lúc trước con nuôi tiểu yêu thú các người phải chú ý một chút. Có thể khiến biết chảnh, kiên trì. Không để sụp đổ nhanh như vậy là vì chúng nó. Kiếm vương bỏ lại một câu rồi ảo ảnh biến mất. Cảm ơn kiếm vương. Là thiên quân nhất định không để cho kiếm vương thất vọng. Lai Thiên Quân chắp tay Cao giác cắt đứt liền hệ, Nhìn La Thiên Quân trầm giọng nói Tông chủ nếu người có cần Thì cứ việc tới tìm ta Thái thượng trưởng lão yên tâm Ta sẽ tìm ra cách thôi Lai Thiên Quân nói Hắn đã có cách rồi Vừa vét bí cảnh xong sẽ đem nó bán đi Còn bây giờ cứ tự mình đột phá trưởng sinh đã Rồi tính sau Trở lại thần ma đạo tràng Giang tay huyền liếc mắt nhìn nhiệm vụ Kiếm mấy ngàn vạn đã sắp hoàn thành Bán được ba cái đạo cảnh trường sinh là được 600 vạn, hơn nữa Tiểu Vân Nhi mua thần huyết đan thần ma đan, tính cả thực đơn, đạo quả mà Trần Quyền mua nữa là được hơn 700 vạn. Cộng với việc bán nhiều thực đơn và vé số thần ma thì khoảng cách ngàn vạn chỉ kém có 10 vạn nữa thôi. Hoàn thành nhiệm vụ nhân đôi, ta muốn nhìn xem lần sau hệ thống sẽ cho thứ tốt gì, giang thái huyền thẩm nghĩ. Ở trong thần ma đạo tràng có bóng người bước ra là từ Minh Sơn Thành mà đến. Từng bước đi ra, cảnh vật nhanh chóng lùi lại, quạt lông rung lên, một luồng gió thổi tốc độ tăng mạnh. "À, thần hầu đến rồi." Giang Tây Huyền vui vẻ bước ra khỏi thần ma đạo tràng một tia sáng lóe lên, Gia Cát Thần Hầu vẻ mặt lãnh đạm từ trên trời đáp xuống. "Chàng chủ, xin chúc mừng thần hầu đã thành công nghịch mệnh." Gia Cát Thần Hầu khẽ cười, "Ăn may thôi." Giang Tây Huyền liếc mắt nhìn thông tin của Gia Cát Thần Hầu, kinh ngạc nói: trường sinh đỉnh phong với kinh nghiệm của Lý Quảng ra các thần hầu đã thành công nghịch mạnh trực tiếp đạt tới trường sinh đỉnh phong hơn nữa thiên phú càng mạnh hơn có thể nhìn thấu rõ trận pháp của thần cấp trung cấp điều quan trọng nhất là nó cũng có thể kích phát sức mạnh thần ma kích thích thần lực có thể thể hiện ra một chút oai của thần ma đây mới là ưu điểm lớn nhất chàng chủ cứu mạng a mau đưa thần thông tới đây giọng của phương tiến truyền tới hả Hiện tại cường giả thần thông không có. Trường sinh, người cũng muốn không? Giang Thái Huyền dùng thẻ ngọc chuyển âm hỏi. Cái này là Vương Hiểu đưa cho hắn để tiện bể liên lạc. Vậy thôi, lão tổ nhà ta còn có thể chịu được một trưởng, Phương Tiến nói. Giang Thái Huyền há hốc mồm thôi. Được rồi, người điên rồi. Chẳng phải là chỉ 5 vạn nguyên tệ và... Mấy chục phần trăm hoa hồng thôi sao? ngươi tha để lão tổ nhà người bị thương mà quyết không thuê người à? Giang chủ mau kêu cường giả tới ta dấp không chịu được rồi. người bảo vệ của dương tử lăng lão tổ dương gia nhắn tin trên mạng. bạch tố trinh thần hậu, các ngươi ai muốn đi, nhân tiện đưa tờ giấy này cho dương tử lăng để nàng tìm cách đưa cho thiên duyên hoàng, không cần phải là hoàng đế, một đại nhân vật cũng được. Giang thái huyền nói. ta đi. bạch tố trinh cầm lấy tờ giấy bỏ lại một câu rồi bay vút lên không trung. giờ đây thì mâu thuẫn tích tụ cuối cùng bùng nổ, bị lừa gạt lâu như vậy, lão tổ thần thông không thể ngồi yên. Điều quan trọng nhất không phải vấn đề tiền bạc mà là tấm lòng thượng võ của đám võ giả bị đánh đập. Bao nhiêu võ giả trực tiếp bị đánh đã tạo ra một bóng ma tâm lý. Nếu như một hai người thì không nói, nhưng mà một đám võ giả tới nghiền ép bọn họ, mỗi người đều không thể nào chấp nhận được. Nhiều võ giả thiên duyên quốc bắt đầu đoàn kết lại và chiến đấu theo nhóm. Võ giả đại vân quốc, một đánh một thì được, nhưng đánh với một nhóm thì kết quả chỉ có thể là chạy trốn. Mà võ giả của đại vân quốc bị bắt nạt. Không có tiền nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc đoàn kết lại. Giờ đã phân ra làm hai thái cực, một bên là võ giả Thiên Duyên Quốc, một bên lại là võ giả Đại Vân Quốc. Cái trận luận võ này đã hoàn toàn dối tung beng cả lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu mọi người thấy hay thì làm ơn comment, like, sắp giúp mình. Bye bye mọi người.